các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì hỏi lại cường trọng vũ gật đầu nói tiếp bác lý là lái xe thường chờ tớ đến đài bắc tìm ba cũng sẽ đến đài bắc chờ tớ về nhà rất là quen thuộc đài bắc nhất định là có thể chờ cậu đến đúng nơi cậu tính khi nào thì đi chứ từ từ sau khi tan học nhưng mà mẹ của cậu có biết cậu muốn đi tìm ba ba không đường minh lệnh lại cất tiếng hỏi hạ tầm lại lắc đầu cậu không về nhà sẽ không sợ rằng mẹ cậu không tìm được mà tức giận sao Tớ đã nói trước với bà là đến nhà bạn học chơi đến tối mới về Vậy nói đến nhà tớ đi Tớ sẽ đi cùng đại Bắc với cậu Cương trọng vũ lại một lần nữa nghĩa khi nói Tớ cũng phải đi nha Lên nhìn lớn tiếng nói thêm vào Cậu tưởng là đi chơi sao hả Đường Minh Lệ nhịn không được mà chừng mắt nhìn hắn một cái Có quan hệ gì chứ Dù sao có túc túc lái xe chở chúng ta Có đúng hay không hả Cương trọng vũ Thấy Cương trọng vũ gật đầu Đường Minh Lệ lập tức mở miệng Vậy thì tớ cũng phải đi từ từ hai rưỡi chiều, bốn người không cao quá một mét bốn, bộ dạng môi hồng sang trắng tiểu xuất ca đứng ở trước hoành á tập đàn, ngần đầu nhìn tòa nhà cao thẳng lên trời, làm cho người tớ chú ý. Ba tầng, là cao bao nhiêu chứ? Liên Hi mở miệng cất tiếng hỏi. Tớ mới đem tới, lầu tướng mười tám, đầu đã choáng phán hoa mắt rồi nha. Ai bảo cậu phải đem chứ? Đúng là ngu ngốc mà. Đừng minh lệ lươm hắn một cái. Cậu muốn đi lên như thế nào đây? Cơn trọng vũ Theo mắt bé biết chỗ người lớn đi làm tiểu hài tử không thể tùy tiện ra vào được Đi thang máy lên Hạ tâm nói Ý của tôi là chỗ người lớn đi làm tiểu hài tử không thể tùy tiện ra vào Cậu muốn đi lên lầu 30 thì đi như thế nào Tôi có mang theo ảnh chụp Ảnh chụp ư Cường trọng vũ khó hiểu nhìn bé Hạ tâm nên lấy túi tiền chụp ảnh Cường trọng vũ lập tức trúng đầu vào xem Một bên lên hi và đường minh lệ cũng giống Sau khi ba người nhìn ảnh chụp, không hẹn mà cùng A lên một tiếng. Hạ tầm mà, cậu và ba thật là giống nhau nha. liên Hy kêu lên. Thật sự là giống đó. Cho dù ông ấy không nhớ rõ cậu, cũng không thể phủ nhận quan hệ của hai người nha. Đừng mê lệ thành thuộc nói tiếp, mà cương trọng vũ cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì đi thôi. Bốn người chậm rãi tiến sáo, tiến vào đại sảnh. Nhân viên bảo an đột nhiên thấy bốn tiểu hài tử xuất hiện ở đây, thì hoài nghi tiến lên càn càn bọn họ đi loạn. Này, đều đệ đề đệ đề à, nơi này không phải là chỗ cho các cháu chơi đâu. Chúng cháu không phải là đến chơi, là tới để tìm người ạ. Lên Hy mở miệng nói. Tìm người ư? Các cháu muốn tìm ai chứ? Là ba của cậu ấy. Lên Hy chỉ chỉ hạ tầm nói. Hạ tầm ngẩng đầu lên, nhìn về phía túc túc mặc đồng phục bảo vệ. Chỉ thấy người đó bị dọa đến tròn mắt, kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa thì thối lui. Cháu, ba của cháu là ai? Tuy gần mặt kia đã thuyết minh hết thầy. Nhưng chưa từng nghe thấy Ziao đã có kết hôn Còn có một đứa con lớn như vậy Nên nhân viên bảo an vẫn mở miệng hỏi bé Lý Du Thúc Thúc đi làm ở đây Chẳng lẽ chưa gặp qua ba của cháu sao ạ Hạ Tâm cầm anh chụp đến trước mặt Làm cho hắn có thể nhìn thấy rõ Người trong ảnh chụp Đồng thời so sánh bé với ba ba của bé Nhân viên bảo an là một lần nữa Cứng họng ngây người Chốc lát mới hồi phục tinh thần rồi gật đầu nói Gặp quá Trong công ty Người ở tầng cao tuy bình thường không dễ nhìn thấy Nhưng tốt xấu gì Ở màn hình buổi tiệc cuối năm Đều đã xem qua mấy lần Làm sao có thể chưa từng thấy qua đây Tiểu thiếu gia là muốn tìm xeo sao Mời qua bên kia ngồi một chút Chú sẽ nói người gọi điện thoại Cho người xuống tiếp tiểu thiếu gia vào bảng hữu nha Không cần đâu ạ Cháu biết đường, tự cháu đi lên là được rồi Hạ tầm lắc đầu cự tuyệt Nhìn đúng hướng thang máy Nhắc chân rồi thẳng tắp đi lên Nhưng mà tiểu thiếu gia à Giao biết cậu dẫn theo nhiều tiểu bằng hiệu như vậy tới sao? Nhân viên bảo an theo sát, vẫn cảm thấy một lần nữa đưa nhiều tiểu hài tử lên lầu là lạ, lạ. Hắn có nên là trước hết, ngăn cản bọn họ, rồi xin chỉ thị mới cho bọn họ lên hay không? Hạ tầm dừng chân, quay đầu nhìn về phía các bạn dò dự một chút. Cường Trọng Vũ à, các cậu có thể ở dưới lầu chờ tớ không? Bé hỏi. Nhưng mà... Lên Hì chấp chớp hai mắt kháng nghị kêu ra tiếng, lại bị cương trọng phủ cắt ngang. Được rồi, vậy thì chồng tớ ở chỗ này chờ cậu. Nhưng mà, Lên Hy lại một lần nữa mở miệng lại bị cắt ngang. Ừ, chồng ta ở chỗ này chờ cậu ấy. Mà lúc này cắt ngang bé là đường minh lệ. Biểu kết kết quả, ba so với một, Lên Hy cứng họng nhìn cái này, rồi lại nhìn cái kia. Cuối cùng chỉ có thể ủi rũ, quý đầu từ bỏ. Tôi được rồi, chồng tớ ở đây chờ cậu cậu bé hữu khí vô lực nói với hạ tầm gật đầu hạ tầm nhìn nhân viên bảo an liếc mắt một cái rồi sau đó một lần nữa hướng về thang máy đi lên lúc này không có người ngăn trở bé nữa trong thang máy không có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net